ánh mắt họ mở to, nhìn đám người sợ ngẩn rời đi. Cùng lúc đó, trong kế giới thần thú tướng chiến số 6, "Đồ con lợn nhà ngươi, thế mà còn chưa chết à? Con giống quay về luôn." Lâm Bắc Thần vẻ mặt kinh ngạc và bất ngờ nói. Bởi vì đối thủ thần bí xuất hiện trước mặt hắn chính là chủ bích thạch, vốn phải tang thân vào trong đại dương bao la bát ngát ở trận chiến trên biển tại bốn ngày trước mới đúng chỉ là trụ bích thạch của bây giờ so với trước đó khác nhau ở chỗ, huyệt khi điện quang vốn là màu tím thì giờ đây lại hóa thành màu xanh xám, áp lực cường đại so với trận chiến với đỉnh tam thạch ngày đó càng thêm khủng bố hơn. Cùng là một khuôn mặt nhưng không biết tại sao lại mang tới cho Lâm Bắc Thận một loại cảm giác nghiền ép vỡ vụn chắp phát lung tung, dường như đổi thành một người khác vậy. Chết ư? song đó của trụ bích thạch vô cùng quái dị. Đúng là ta đã nếm qua mùi vị của cái chết. Loại cảm giác đó chỉ có người từng chết một lần mới hiểu ra được. Xung thực hãm sâu và trong đầm lầy không thể nào thoát ra. Lôi điện màu xám ngập trời sôi trào mãnh liệt, trong phạm vi trăm mét, nó hóa thành đại dương lôi điện mênh mông, dường như có thể thôn phệ tất cả rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, hơi mỉm cười có vẻ giữ tợn nói không nên lời. Đến đây, trải nghiệm một chút cảm giác đó, để ta giúp ngươi. Nhanh, phát chế độ nghe BGM thôi. Lâm Bắc Thần không dám lơ là, trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, lập tức bật net easy cloud music và phát bài hát nỗi trống vắng vô bờ. Âm thanh của chế độ nghe này chỉ có một mình Lâm Bắc Thần là có thể nghe được. Cùng lúc đó, Hắn không chút do dự, thôi động hịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Bởi vì không cần e ngại khi thi triển huyền khí hỏa diễm, cho nên hiệu quả lúc này cực kỳ mạnh mẽ. Bỏ qua tất cả các thần linh thi triển trước đó, ngọn lửa màu bạc xông thẳng bầu trời hừng hực nóng cháy như một tôn hỏa lô. Trong mơ hồ còn có thể đối kháng với điện quang sắc xanh sáng ngập trời của Chu Bích Thạch. Chỉ có dựa vào thân phận nam tử trung đầu, thì Lâm Bắc Thần Mới có thể thực sự phát huy toàn bộ thực lực của bản thân Ngân diễm sông thẳng bầu trời Dữ dội như thần lô Nghịch huyết hành khí BMG Của nét Easy Cloud Music Áp lực khuyến khí của Lâm Bắc Thần Trong nháy mắt Từ cảnh giới tổng sự cấp 1 Trực tiếp tăng vọt đến cảnh giới tổng sự cấp 3 Cộng thêm lực lượng Nhục thần cường đại vô địch kia Khiến cho chiến lược của hắn Đã vượt qua cảnh giới để bước đến một trình độ khủng bố nếu như người đã quen thuộc mùi vị của cái chết như thế vậy thì hãy thưởng thức một lần nữa đi. Lâm Bắc Thần cong người bật lên, cơ thể như sao băng vung một quyền ra. Ngân Diễm như rồng thoát quyền đánh ra, nó cầm cứ lao về phía trụ bích thạch. Trụ bích thạch nhàn nhạt lần tránh. Ông ta giơ tay ngắt một cái tay trong luồng điện mờ mỏng bắt cát kiến, ngắt xuống một đoàn điện quang màu xanh xám. Đoạn điện quang đấy hóa thành đôi điện chi kiếm Ly Ti đang nhảy nhót, hắn giơ tay chém mạnh ra. Một kiếm này dẫn động trừ thiên đôi đỉnh, giống như thiên hà đổ ngược xuống, uy lực diệu tuyệt cuốn về phía của Lâm Bắc Thần. Ý chí của Lâm Bắc Thần cứng như thép, trong đôi mắt hắn điên cuồng thiêu đốt chiến ý, thổi đồng ngọn lửa không né không tránh, nghênh đón sấm sét đầy trời kia và điểm sắc bạc va chạm xét đụng vào nhau. Biển Lôi Đình bị cơn ngân long đụng vang ra. Lâm Bắc Thành cố gắng chống đỡ việc Lôi Đình xâm nhập vào trong cơ thể. Hắn nhanh chóng lao đến trước người Chu Bích Thành. Quyển dẫn thiên tộc vùng tới như là hàng vạn sao trời sụp đổ. Chu Bích Thành mang nét mặt quái dị, kiêm kỳ tuôn trào, sau đó giơ thanh kiếm trong tay ông ta để ngăn cản, rầm rầm rầm. Sự âm phế quyển kia Trường kiếm giọt xâm xét ngưng tụ, kiên bị quyền trượng đập vỡ. Lâm Bắc Thần thấy nhiều hồ cuốn, mảnh liệt cuốn quyết vào nhau. Trong lòng chú bí thạch vô cùng ấm ức. Ngay cả trường kiếm được vô số xâm xét ngưng tụ của ông ta cũng bị Lâm Bắc Thần phá vỡ. Chư sử dụng tu vi võ đạo đại tông sư hóa huyền làm giáp. Khai sắp lôi đỉnh ngưng kết trên người cũng sẽ bị nhiễm ngân sắc kiệt, một phát tránh tránh Lực lượng quyền kình bao la khủng bố kia, không ngừng ập vào trong người ông ta. Người này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Tại sao huyền khí ngân quang của hắn lại có thể khắc chế thuộc tính lôi điện của mình? Mặc dù mất đi từ điện thần kiếm, nhưng ngày nay mình nắm giữ lực lượng của Sấm Sét, nhưng thứ thần linh ban thượng sắp lại không chống đỡ được một kích như thế chứ. Sự phẫn nộ trong lòng Chu Bích Thạch khó mà hình dung nổi. Cảnh giới huyền khí của ông ta cao hơn rất nhiều so với Lâm Bắc Thận. Nhưng chỉ bởi vì tính quỷ dị của huyền khí ngân quang kia, cùng với lực lượng nhục thân như khủng thú ma lang của đối phược hay thứ cộng lại với nhau, đã khiến ông ta rơi xuống thế hạ phong. Mấy chiêu giao thủ qua đi, Trúc Bích Thạch chỉ cảm thấy cơ thể mình trùng sinh mơ hồ có một dấu hiệu bị tàn vỡ. Không được, ta không thể thua được. Cái cảm giác từng chết này khiến cho ông ta không muốn nếm thử một lần nào nữa. Thần trợ giúp cho ta. Ông ta gào lên trong lòng, toàn bộ lực lượng của cái thế chiến trường thần dụ bắt đầu điên cuồng tôn trào về phía trụ bích thạch. Cường độ huyền khí của trụ bích thạch cũng đang ao áo tăng vọt. Lâm Vắc Thần cảm nhận rằng không thể kéo dài thêm nữa. Hắn lập tức đưa ra quyết định tải xuống từ điện thần kiếm từ trong vai đồ net dick Trường kiếm kêu ong ong, và xem gần sắc điên cuồng rót vào từ điện thần kiếm. Thanh thần kiếm cấp bậc linh khí này vốn thuộc về Chu Bích Thành. Sau khi được sư Đường vớt ra từ trong biển, liền ban tặng cho hắn. Nó có thể thừa nhận được lực lượng tinh thần nhỏ nhoi màu bạc kia. Đây cũng là binh khí duy nhất có thể thừa nhận được lực lượng đốt lửa tinh thần của Đầm Bắc Thần cho đến ngày nay. Ban đầu thần kiếm làm màu tím, hiện tại rớt dự tới chót của hỏa ngân, đã hiện lên ánh sáng hai màu gồm tím và bạc. Phù văn cổ lão trên thần kiếm được tái hiện lại. Thanh kiếm hoàn toàn bị thôi động. Kiếm quang không trở cơ thể, nhưng lại có tầng tầng kiếm khí xếp ra thành các lớp khí lãng thần dị vô cùng. Đây chính là cấm chiêu đại lòng diễm chỉ kiếm. Lâm Bắc thành tốc chiến tốc thắng. Vì vậy cũng không che giấu kiếm kỹ nữa. Huống chi trước đó, hắn tham gia thi đấu giao lưu giao cấp giữa thiên kiều với nhau cấp tỉnh, vẫn tuân thi triển ra 78 phần kiếm kỹ. Bây giờ có thi triển đại long viêm chi kiếm, thì sau đó cũng có thể che giấu việc trong quá khứ. Cần phải nhanh chóng giải quyết đối thủ để quay về trong thật điện. Bằng không năm đại kết giới chiến trường khác nhỡ đâu có phe mình bại trận lộ ra một cường giả bên kia. Kết giới thần điện thì dựa vào thực lực của Tiểu Bính Cam là có mà chống đỡ. Vậy đó chính là một trận đại nạn rồi. Đến lúc đó, cũng không thể bàn giao cho thần chủ tế một kiếm vung ra. Kiếm quang bạc tím kèm theo tiếng vang của long ngâm. Uy lực của đại long diễm chi kiếm mạnh mẽ khỏi cần nghi ngờ. Điên lòng ngâm cháy lớp bầu trời, kiếm ấn như long như hổ biển sấm sét màu xanh ngắt kia, giống như làn gáp phải thủy thần bị chia cắt. Trong chớp mắt, nó đã bị tách ra thành một cái hở thật lớn. Lâm Bắc Thành vung kiếm tiến công, phập, kiếm quang lóe lên. Một cánh tay của Chu Bích Thạch lập tức bị chém đứt. "Ngươi, đồ xúc sinh kia, với ma sao thành kiếm này cho ngươi?" Sau khi trải qua sự kinh ngạc, Chu Bích Thạch lại khó nén được mừng rỡ như điên. Ông ta kinh ngạc chính là vì năng phát ra của thanh thần kiếm nằm trong tay người này hoàn toàn không bằng được uy lực nhiều năm dung hợp uẩn dưỡng của bản thân mình. Mà vui mừng là vì ha ha, đồ ngu, ngươi đang tự ảo mộng để chôn đấy. Dung kiếm của ta muốn giết ta ư? Ha ha, loại thần kiếm này đâu phải là thứ mà ngươi muốn dùng là dùng được đâu. Từ điện thần kiếm còn không mau trở về. Chu Bích Thạch ngẩng đầu cười vang rạch thái ông ta làm ra một ấn kiếm kỳ lạ. Huyền quang sắc tím mỏng manh lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Trong từ điển thần kiếm ẩn chứa tằm giấc ấn ký của ông ta, điều này khiến ông ta có thể cướp lại nó trong chớp mắt. Linh tính của linh khí đâu phải thứ để người khác tùy tiện sử dụng được. Nhưng mà khi ông ta vô cùng tự tin chờ đợi, từ điển thần kiếm bị cưỡng ép triệu hoán đến bên mình, thì chỉ thấy kiếm trước mặt chợt lóe lên, sau đó mọi thứ trong tầm mắt hắn đều bắt đầu xoay tròn vụn vụt. Đây là trong giây phút kinh ngạc, kiến trúc trụ bích thạch bỗng dưng phản ứng lại. Đầu của ông ta đã bị chám đất rồi. Trời đất quay cuồng, ông ta nhìn thấy cơ thể của mình ngã xuống mặt đất phía dưới. Tại sao từ điện thần kiếm lại không chịu sự khống chế của ấn quyết mà thu hồi chứ? Chẳng lẽ người này thật sự đã luyện hóa tất cả cấm chế trong kiếm sao. Mấy dấu chấm hỏi khó giải thích xuất hiện trong đầu lão. Khóe miệng của Chu Bích Thạch lập ló một vẻ tức giận. Dùng kiếm của ta để giết tà ứ, đừng hòng." Hai mắt của ông ta nhắm lại. Một câu được lượng tà dị ẩn giống trong biển tối đã bị thôi động. Cổ thi thể vốn tan rã, canh thai bị chém đứt, cái đầu bị chém bay. Tư chỉ vốn đã lìa cơ thể, Vậy mà như có một sợi tơ vô hình kéo móc lại, nó nhanh chóng tập hợp với nhau. Sự việc không thể tưởng tượng được xảy ra rồi. Cơ thể ta bị chém lìa giống như búp bê vải rách chắp vá kêu lên một tiếng. Nó bắt đầu khâu vá chắp lại một chỗ. Người từ cõi chết trở về, chính là cảm bất tử. Chu Bích Thạch ngừng tụ, đứng ở hư không nơi xa xôi. Giọng nói của ông ta càng thêm quái dị, trông thực kì ông bệ ẩm ướt Ôi, đời cơ mơ nó chứ Trong mắt của lầm bác thận Tí thì rớt cả ra ngoài Như thế này rồi mà còn có thể sống lại Cái này có tính là sống lại không Tí sáng lé lên trong đầu hắn Cuối cùng lầm bác thận Cũng đã hiểu được Tại sao ngày đó rõ ràng Chú Bích Thạch đã bị sư phụ đánh trò tan phế Rơi vào trong đại dương Bây giờ lại có thể sống sót quay trở về Cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra cảm giác chắp phá khi trước đó, khi nhìn thấy Chu Bích Thạch là từ đâu rồi, robot à, pháp sư tự linh ư? Trở sạch ba năm qua, chắp phá lạc ba năm qua, thật trâu bò. Người rất thần bí cũng rất cường đại. Chu Bích Thạch khuôn mặt giữ thần cười lạnh nói, nhưng trận chiến hôm nay đã định trước là chết không có chỗ chôn rồi. Dù có được thần kiếm thì cũng khó có thể trở về đến đây từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng, thưởng thức mùi vị của cái chết đi. Ông Tần ngưng tụ ra lôi điện chỉ kiếm, bắt đầu thôi động sắm xét y ông màu xanh xám tràn ngập bầu trời. Cặp được đối thủ kiểu bất tử như này, đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng trong giây phút vùng kiếm lên, thì cơ thể Trúc Bích Thạch bỗng dưng khựng lại. Ta trên mặt của Trúc Bích Thạch lộ ra thần sắc hoảng hốt. Sau đó chỉ thấy Trong lũ môi của ông ta lập lánh vào tiêng ngân quang yêu ớt. Tiếp theo hỏa diễm ngân sắc bùng nổ ra từ trong cơ thể ông ta. Càng gây chú Bích Thạch tự nhiên cháy rụi. Khắp cơ thể ông ta đều trao ra ánh lửa màu bạc. Âm thanh cơ thể bị cháy xeo xeo như nướng thịt. Ôi trao, cùng với mùi vị vô cùng tanh tưởi bắt đầu bốc lên. Không! Sự giật minh của chú Bích Thạch hóa thành hoàng sợ. Ông ta thật sự cảm nhận được bóng ma tử vong lần nữa muốn đến. Những thần văn bí ẩn suy trì sự bất tử ở sâu trong cơ thể, bị quang diễm ngần sắc không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn thụt về từng chút một. Cơ thể chắp phá kia bắt đầu tan rã dần ra. Âm hồn đã chết hay thành thật quay về nơi người nên đến đi. Lâm Bắc Thành cầm từ điện thần kiếm, mái tóc dài tung bay, sát ý bùng đổ. Đống đở tinh thần có lực lượng dùng cho việc thanh lọc. Đây cũng là do sau khi hắn tự phần đánh giá nhắc nhở của phần mềm kép cuối cùng lĩnh cố ra được một uy lực của loại hoàn diệm đó. Lạc ấn trong từ điển thần kiếm bị đống đở tinh thần kia thôn phệ, bằng không sao hắn có thể mạnh mẽ đến độ cầm thần khí của người khác đi chém giết đối phương chứ. Mà loại thanh lọc này có thể khắc chế được bí thuật trong cơ thể tráp phá của Chu Bích Thạch dâng lên pháp sư tử linh đó thanh nhọc canh lọc toàn bộ tà ác của thế giới. Âm thanh thịt nướng sao sao vang lên. Cơ thể của Chu Bích Thạch nhanh chóng tan biến, da thịt bị tiêu rốt thành tro bụi phiêu tán giữa hư không. Ngay cả lực lượng trong kết giới chiến trường thần dụ cũng đang liên tục bổ sung lực lượng, ý đồ muốn làm cho nó sống lại cơ mà cuối cùng vẫn không có tác dụng. Tại tại sao lại như thế này? Trúc Bích Thạch Liếc nhìn mặt đỏ biến thái bị quang diễm ngần sắc bao trùm ở phía trước diện kia. Trong lòng ông ta dấy lên cảm giác vô lực và tuyệt vọng. Tuyệt vọng của trận chiến này so với mấy ngày trước cùng Đinh Tam Thạch rõ rệt hơn rất nhiều. Ngày đó ít nhất thì ông ta vẫn còn một cơ hội, nhưng bây giờ từ đầu đến cuối Ông ta đều bị áp chế. Cho dù là sử dụng thủ đoạn trong tối hay là giành được đầu bảng của trận chiến thì tất cả đều không có tác dụng gì hết. Ý thức dần mơ hồ. Tại giây phút cuối cùng, tâm tính của Chu Bích Thạch đột nhiên trở nên thanh thản. Sống chết, chết sống, công tự à, lợi thế năm xưa tất thể với ngươi cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Từ nay về sau, ngay cả rơi xuống cửu u là vào hoàng tuyền. Thim hạng của ta sẽ do ngươi làm chủ. Cơ thể của ông ta bị đốt cháy thành tro bụi. Cái đầu tôi nổi giống như một ngọn đuốc được thắp sáng. Trong tích tắc cuối cùng của sự sống, ông ta đã đưa ra một quyết định, một tia ấn ký trong suy nghĩ cương hạnh xóa đi. Sự sống của ta kết thúc rồi, ha ha ha, huynh đệ ơi, ngươi cũng chém giết tầm mà để sống cho bản thân đi thôi gương mặt tàn tạ kiềm miễn cưỡng chắp phá ra một nụ cười. Đến cuối cùng, cái đầu của Chu Bích Thạch cũng hoàn toàn bị đốt cháy, những làn khói xanh phiêu dãng trong không khí. Việc kiểm đạo đại tông sư Trấn Động Trừ Phương cuối cùng cũng hoàn toàn vẫn lạc. Không có bất cứ khả năng nào để sống lại nữa. Sấm sét xanh xám ngập trời tản đi. Lâm Bắc Thần đáp xuống một tầng đang ngầm ở phía dưới. Hòn đảo to lớn trước đó giờ đây trải qua chiến trường đã hoàn toàn bị đám chim. Dưới nước biển đạch áp kia, chỉ còn lại mỗi một tảng đá ngầm này. Không sợ không sợ, mình không hề sợ nước biển. Lâm Bắc thần im lặng, cầu khẩn trong lòng. Đờ cơ mờ. Vừa nãy lúc đánh nhau không chú ý đến, bây giờ vừa nhìn nước biển xung quanh lăn tăn rào rào, chứ giờ nước biển lại bắt đầu phát tác rồi. Hai chân của Lâm Bắc Thần bỗng dưng run lên cầm cập. Trực hẳn cứ rời khỏi đây rồi hãng tính tiếp. Hắn không gợi phi lên trên không. Cái đó thoát động huyền khí lao về phía bên ngoài kết giới. Bang. Đầu của hắn đập vào trong màn sáng của kết giới kia. Hình chữ đại gián trên đó trời đổ. Lâm Bắc Thần thuận thế trở vào màn sáng đó, cả người có chút ngỡ ngác. Không phải nói, chỉ cần giết chết đối thủ làm có thể đi ra khỏi kết giới thần trụ tướng chiến sao? Tại sao lại bị kết giới chặn thế? Tóm hắn trực xuống, sau đó rơi vào trong nước. Vu, ngọn lửa tức ngọn lửa như đốt mông lại bùng lên, phá cho ta, rầm. Một quyện niệm vào màn ráng kết giới. Tóm lại bị bắn ra rơi vào trong nước, veo lại nhảy lên. A mỡ. Hắn phung từ điện thần kiếm lên để chém đứt màn ráng kia. Đâm, lệ bắn ra lệ rơi vào trong nước, đua hạ trời, vừng ơi mở ra. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Thần kiếm cũng không chém rách được tấm màn ánh sáng này ư? Bắt đầu tráo máy rồi sao? Đúng là vô liêm sỉ mà. Hắn nhảy trong hư không, dùng tốc vi cảnh giới võ đạo miễn cưỡng ngừng kết lại. Sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, giờ đây Lâm Bắc Thần ý thức được có chút phiền phức quỷ tác xuất hiện vấn đề, chắc chắn là trò quỷ của đầu chó nhận vệ danh thần kia. Mà cái nhìn mình gặp tuyệt đối không phải là thường lệ. Nếu như sau khi thắng trận cũng không thể rời khỏi cái giới chiến trường, vậy chẳng khác nào vần bọng thành tìm được 6 người có khả năng đánh nhau nhất, đặc biệt vậy trong cái giới chiến trường này, mà những tiểu tỷ tỷ chống đỡ thần điện nghĩ đến đây, Lâm Mặc thành cảm thấy tê cả da đầu, thối xăng, mình tự cho là mình thông minh tập hại tới mạng người rồi. Cho nên trước đó Tân chủ tế bảo mình ở lại trong thần điện, đứng ra chiến trường, thực tế là đã sớm dự đoán được đối phương có khả năng giở trò đều. Vì vậy mà giữ mình lại để làm lá bài tẩy ư? Chuyện này, Lâm Bắc Thần càng nghĩ đầu càng vịnh to ra. Hắn thôi động tự điện thần kiếm, một lần nữa chém về màn sáng cái giới kia. Tiểu Tây Sơn, xảy ra chuyện gì? Từng quân tử từ mẫn của tân tân vệ dẫn theo người vội văng chạy tới dưới chân núi. Hắn nhìn thấy mấy mấy vị tân tân vị mặc áo giáp còn sót lại, cả người đẫm máu tươi khiến cho lòng hắn dâng lên một cảm giác chảng lành. Hắn quát hỏi: "Nhân ngươi các đâu?" Đại nhân. Một nam tử cảnh giới võ đạo mặc áo giáp đặc chế làm đội trưởng thất hồn lạc phách, rầm một cái quỳ xuống, hắn vừa khóc vừa nói: "Trình đối cùng một con mã thú." Những huynh đệ khác đều rơi vào trong đó Bọn họ, bọn họ chết vô cùng thảm thiết Cái gì? Lưu mẩn hít vào một hơi khí lạnh Hắn trầm giọng hỏi đội trưởng kia Hai vệ tất cả Có hai trăm người mà không bắt được một con ma thú ư Là ma thú loại gì? Là một con gấu bạc rất nhỏ Nó xảy ra biến dị Có thể thiết lập cạm bậy kịch động Còn có thể không chết lực lượng phong hệ Còn có sức lực vô tận Vô cùng hùng hãn Chỉ huy sứ trữ trình sử dụng Kế để vây chặt nó Một họ đích thân ra tay Giào thủ với con gấu nhỏ đó Nhưng chỉ với một quyền Là hai người đó đã bị đánh chết Tướng quân, con gấu con đó cực kỳ hung tàn Tiểu đội trưởng kia khóc lóc nói Trong lòng của Lưu Mẫn khẽ động Quân chết của đế quốc Là mười một người một đội Mười đội là một vệ Mười vệ là một tiểu đoàn Mười tiểu đoàn là một bộ Mười bộ là một quân Bình lực được phải đến đây tranh cướp huyền thạch khoáng, tổng cộng có hai bộ với hai trăm người. Hai trăm người này đều là tinh nhuệ trong diễn sĩ tần tần lĩnh. Mà hai thị vệ cấp chỉ huy sứ trữ nhân vương và trình ngư long đều là cao thủ cấp bậc đại thông sự. Bọn họ đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trước khi gặp được ma thú cấp bậc vừa thú chính diện nghiện ép, bằng không thì sao có thể bị một quyền đánh nát cả hai chứ? Bẻ gấu màu bạc ưu Đây là ma thú gì vậy? Gấu Nguyệt Ngân của vùng đất Tuyết Ưu hay là gấu trắng sẫm sắc? Hai ma thú với huyết thống họ gấu này đều có thể sinh ra vua thú, nhưng nếu được chỉ là ấu tệ thì không chắc sẽ có lực lượng kiểu đấy. Lẽ nào do địa bàn trên núi Tiểu Tây thôn phệ huyền thạch khoáng nên xảy ra biến dị chăng? Nếu như là thế thì lại là một chuyện tốt, gấu con vẫn có khả năng dậy bảo, nếu như bắt được nó thì cực kỳ khế ước, thông nhận làm chiến sủng gia rồi bồi dưỡng mà thôi. Nghe tôi đây, hai mắt của Lư Mẫn sáng bừng, tiểu cao, ngươi lập tức đi bẩm báo việc này cho lãnh chủ đại nhân. 1 giờ sau mới lãnh chủ đại nhân phái binh lực qua đây tiếp khoáng. Hắn dẫn dọn một thị vệ bên cạnh. Vị thị vệ kia lập tức xoay người, lao đi như điện chớp. Đi, theo bản tướng vào núi, bắt cấu cướp khoáng. Lưu mẫn vô cùng tự tin nói. Bên ngoài một trăm mét. Con thương ẩn nấp cơ thể đứng trên tán cây của một cây cây. Nó nếp nhìn đám người này tiến vào trong đuối. Trên khuôn mặt vốn đáng yêu, thật tha kia, dần dần hiện lên thần sắc giận dữ. Những con thú hải trần đáng ghét này. Dòng ngó khoáng thạch của chủ nhân ta cũng thôi đi. Vậy mà còn nói mình thành sinh vật, đề tận như là con gấu kia. Đúng là không thể tha thứ mà. Trong đôi mắt của quang tương hưng hực lửa giận Nó nhảy xuống từ trên cành cây Chân tay mở ra giống như một con sóc bay lượn trên không trung Nó im hơi lặng tiếng Mà thêm phần linh hoạt khó nói Đánh đù giữa các chủ cây Hãy đón lấy sự trừng phạt đi Đổ hai chân ngu xuẩn kia Sát khí trong lòng thổ phát thử vương Âm âm vận chuyển Bên trong vần mộng thành Tại học viện sở cấp số bà 500 binh sĩ của năm vị bảo vệ Lễ học viện Tô Ba. Chỉ có thể vào chứ không thể ra. Một vài giáo viên trong học viện, bởi vì không giỏi bàn cái, kết quả đều bị đánh cho bị thương, sau đó bị trói ác chế quỳ ở cổng trường. Còn có một vài học viên trẻ tuổi khí thịnh, không nhịn được xông ra lí luận với đám người, cuối cùng cũng bị đánh cho bị thương, tất cả đều bị trói lại. Cửa chính học viện còn có một quán trà Tại phía trước cửa sổ lầu 2, có một nam tử trung niên mặc quần áo vải với gương mặt đỏ bừng. Thân hình ông ta vừa uyển chuyển vừa cứng như thép, uy nghiêm vô cùng, tay trái chắp sau lưng, tay phải giơ lên trước ngực. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đang chơi đùa một đôi sợi đá phỉ thúy lục bích. Sợi đá chuyển động không hề có âm thanh, bóng loáng sáng mắt. Người này chính là một trong bốn người có quyền thế nhất tại phong ngữ hành tinh. Ngày nay, ngoài trừ Tỉnh chủ, lãnh chủ Tân Tân Niếp Viêm. Trên người ông ta mặc huyền giáp với sát khí cực kỳ nặng, trong đôi mắt mở ra kia ẩn hiện những tia sáng. Vương nhìn đã biết đây là một nhân vật lợi hại, sát phạt quả quyết, thủ đoạn động ác. Đứng sau lưng Niếp Viêm là bốn nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp. Tất cả đều là con trai của hắn. Bọn họ không giống với Niếp phụ Quang đặt chết dưới tay Lâm Bắc Thần. Một đứa con trai này, nếu là cao thủ võ đạo văn võ song toàn, cũng chính là bốn tướng quân hắn tin tưởng nhất. Phủ thành bây giờ công điện giám thần vẫn chưa kết thúc, Ngài lại nhìn chúng đám liễn sơn sao? Người con trai thứ tư không kiểm được sự nghi ngờ trong lòng, hắn liền tiến hỏi Niếp Việp. Trực tiếp ra thay với học viện số 3, mới chính là biểu hiện hoàn toàn nghiêng về phía vệ danh thần. Điệp viêm quay người nhìn về phía người con trai thứ tư kia. Hòn sỏi lục bích trong tay ông ta, im lặng chuyển động. Ông ta thẳng điện nói. Đại trận sư liên hòa, tình thồng 68 trận pháp. Từng trận pháp có chỗ tình diệu, tranh đoạt tạo hóa của đất trời. Được gọi là trận sư hãng nhất tại thiên thảo hành tỉnh. Tương truyền rằng hắn đã bước vào cảnh giới niệm trận sinh. <cười> nói đến đây, điệp viêm nở đủ cười không rõ ý vị. Ông ta tiếp tục nói: "Mà sau lưng Liên Hoa Tiên Sinh còn có vệ gia của Thiên Thảo Hành Tỉnh, là thế gia trăm năm với nội tình thâm hậu. Vệ danh thần còn là thiên kiêu hiếm thấy gia nhập vào Bạch Vân Thành, tiến vào thần điện, khi tượng đạt thành có rất nhiều người đều nói hắn sẽ là vị tướng tương lai thứ hai. Nhưng thập ta thấy thì dạ tâm của hắn không chỉ dừng lại ở vị trí thừa tướng đâu." Thiên thảo vị thị nhất mạch ngày nay như lửa nấu thêm dầu, phát triển mạnh mẽ, có thiên tài, có giả thế, có cả anh tài. Thế lực như thế với viễn cảnh tươi sáng, đúng là khiến vô số tông môn lớn nhỏ, cương giả tán tu, người không có ý chí, thế giả, có giả tâm, cùng với những tàn dư giáo giải hơi tàn của triều đại trước đều tranh nhau chạy tới bên đó. Những kẻ nóng vội này, bọn họ không biết rằng trong Vân Mộng Thành có có một nữ nhân tên là Tần Liên Thần. <cười> Năm đó nữ nhân này đúng là kẻ từng giết thần. Mọi thứ mà vệ thị có được chưa chắc có thể ngăn cản một kiếm của nữ nhân này. Diệp Phiểm đó đến đây liền xoay người đến đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cổng trường nơi xa kia. Nơi đó lại xảy ra trận cãi. Mấy giáo viên không tin ta mang ngoại đạo cùng các học viên xông ra muốn lý luận với đám người kia, dường như đã muốn cứu những người bị trói đó. Kết quả bọn họ lập tức bị các thuộc trong quân đội đánh cho đầu rơi máu chảy, sự cố đứt gãy vẫn đậu gào thét gì đó lại bị thẳng tay đánh cho lệch mặt, rớt cả hàm răng, sau đó trói tất cả vào một chỗ. Phụ thân, nếu tần liên thần khủng bố như thế, vậy thì tại sao chúng ta phải sớm lựa chọn chiến tuyến? Nhượng đầu vệ thị để thua công điện nghiệm thân thì sao?" Người con thứ tư lại lên tiếng hỏi. Trong bốn đứa con đi theo hắn đây, chỉ có duy nhất đứa thứ tư là thường xuyên đặt câu hỏi. Có lúc bởi vì hỏi quá nhiều mà bị trách mắng trừng phạt, nhưng mà thói quen xấu này vẫn không sửa được. Bởi vì đằng sau vệ thị còn có một tôn thần. Hơn sợi bích lục luôn chuyển động trong tay phải của Niếp Viêm dừng lại. Ông ta nói ra từng câu từng chữ một. Trên cường mặt của người con thứ tư xuất hiện vẻ kinh ngạc. Dường như ngay lập tức, hắn nghe thấy ý nghĩa bên ngoài lời nói của phụ thân. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại hỏi. Cơ mà không phải tần liên thần từng diệt thân sao? Nói xong câu này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đòn. Mỗi lần phụ thân bị hỏi cho đến mức phiền phức thì sẽ trực tiếp đánh cho hắn một trận. Nhưng khi hắn tò mò, chính cả lần này phụ thân lại không hề ra tay đánh hắn, mà lại thản nhiên nói rằng, nói chính xác hơn thì là đã từng giết thần. Ngụ ý chính là không đại biểu cho bây giờ có năng lực giết được thần. Ngươi con thứ từ cau mày lại, hắn tiếp tục lý luận tranh cãi, đã từng giết thần là đại biểu cho sự không chắc chắn. Diệp thị chúng ta là một trong đại lãnh chúa của đế quốc, binh hùng tướng mạnh, cứ đi si phải mạo hiểm sớm như vậy, cứ đi cược một cơ hội đó ư, sao lại không chờ đến khi bốp. Điệp Viêm xoay người bắt lấy đứa con trai kia rồi đánh cho một trận. Cho người hỏi này, trong người hỏi này, trong người hỏi nhiều vấn đề như thế hả? Ấy ôi cha, dừng tay đi, ta biết sai rồi, ta sai rồi. Hay cha con nhà này, trong nháy mắt xóa bỏ thiết lập nhân vật. Ba người con trai khác đứng bên cạnh, coi như không nhìn thấy ánh mắt trợn khỏi chiến trường kia. Một lát sau, người con thứ tư vị đánh mặt mỗi tím bầm, biết sai chứ. Nhưng tự biết sai rồi, cơ mà cha, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Ta biết sai, nhưng ta không sửa đâu, ta vẫn còn tái phạm mà. Nếu như Lâm Bắc Thành ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ giơ ngón cái bấm like khen ngợi cho tên gia thật trong gia này. Mà nếu viêm cũng không tiếp tục ra tay nữa Vị lãnh chủ Tần Tần lĩnh quyền cao chức trọng này lại tiếp tục nghịch hồn sợi lục bích trong tay, hắn nói với nhị tự kia, "Ngươi nhớ kỹ đấy, đứa tan trong hạt tuyết so với việc diệt hoa trên gấm luôn luôn càng dễ dàng cảm động gợi khác hơn." Chiến tuyến trước khi thắng bại phần rõ gọi là Tòng Long, chiến tuyến sau khi thắng bại phần rõ gọi là Đầu Hàng. Người con thứ tư lẩm bẩm nói, "Sao ta luôn cảm thấy phụ thân có lời chưa nói hết nhỉ?" điệp viễm cười nói, "Từ hôm nay trở đi, con sẽ có tên." Hà, người con thứ tư trở nên ngẩn ngốc. Ba người con trai khác vốn vô cùng bình tĩnh ở bên cạnh kia. Trên gương mặt cũng xuất hiện thần sắc chấn động cực kỳ. Diệp thị có một quy tắc kỳ lạ được lưu truyền từ mấy trăm năm nay. Đó chính là môn hạ sinh ra còn đối dõi, nếu đã con cháu ăn trời trác táng thì sẽ do mẫu thần ban tên những công tử ăn chơi trác táng đó, mặc dù được hưởng sự che chở của niếp thị, có địa vị quyền thế nhất định nhưng lại không thể được ghi tên vào trong gia phả. Sau khi chết cũng chỉ có thể tiến vào mộ sườn, xem như đã sớm bị vứt bỏ. Ví dụ như niếp phụ Quang chết trong tay của Lâm Bắc Thành đó. Mà con đứa rỏi Trần Chính có thể tạo nên lại không có tiền, chỉ có xếp theo thứ tự lớn nhỏ, chỉ khi được sự đồng ý của gia phủ mới được ban tên cho, coi như đã trở thành phần cốt lõi của Nipp thị, được công nhận là huyết mạch thực sự. Diệp gia hiện tại có còn đệ dõi thế hệ này của gia chủ, thì người con thứ tư là kẻ thứ hai được ban tên. Nghe thấy lời này của phụ thân, toàn thân người con thứ tư trở nên ngẩn ngốc. Đây có coi là đánh một trận rồi cho trái táo ngọt không vậy? Đóc chỉ là trái táo ngọt thôi đâu, mà là một tòa núi đường thì có Từ nay về sau Tên của ngươi sẽ là Niếp Mạc Ngôn Niệp viêm không hề quay đầu Ông ta dùng tông giọng nhẹ nhàng nói Trong mắt ba người con khác lộ ra Nét ngưỡng mộ Bọn hắn còn chưa có tên của bản thân đầu đánh Cái tên này Trên trán của người con thứ tư Lăng lẽ rủ xuống một hàng sọc đen Vâng Đã tạ phụ thần ban tên Niếp Mạc Ngôn vô cùng vội vàng Quỳ xuống tạ ơn Đúng lúc này Bên ngoài cửa sổ lại truyền đến âm thanh náo nhiệt. Ấy, ta ngươi đến đó xem. Niệm viện vô cùng kinh ngạc, ông ta nói với bốn đứa con: "Bốn nhị tự kia cùng nhau đi qua đó, nhìn về phía cửa của học viện sơ cấp số 3." Chỉ tên một thiếu niên tầm 16-17 tuổi, cùng với ba nam tử trung niên mặc quần áo như đàn giáo viên của học viện số 3. Quân họ từ bên ngoài xông vào, đang tranh chấp với quân đội của Tân Tân vệ ở cổng trường. Mới chỉ nói được vài câu đã xảy ra một trận xung đột. Lần này chịu thiệt là bên quân đội. Thực lực của ba nam tử trung niên đó, nằm ngoài sự đoán của quân đội, vậy mà lại không có ai ngăn cản được. Bọn họ ra tay cứu những giáo viên và học viên bị trói kia. Đặc biệt là nam tử trung niên với đôi mày rậm trong ba người đó. Cương mặt hắn giận dữ ra đầy ác liệt, song quyền cứng cáp bẻ gãy binh khí. Trong nháy mắt, đã kinh hồn số bình đào vỡ nát. Ngay cả tướng lĩnh Liễu Tam Nguyên, cấp tiểu đoàn dẫn đội, có tu vi đại phó sư đỉnh phong kia, cũng bị một quyền của người này đánh gãy xương kiếm, bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Toàn thân toàn là máu, đứng cũng không đứng dậy nổi. Đồ chó chết, mấy đội tiện dân của học viện sơ cấp số 3 muốn tạo phản hay gì? Người con thứ sáu vừa tức giận, vừa kinh ngạc nói: "Phụ thân, Để ta đi thu thập mấy đầu tiện dân này Người con thứ bảy Chủ động xin chỉ thị Ai mà biết nếp viêm Lại lắc đầu Về mặt bình tĩnh nói Không cần Chỉ xem thôi là được rồi Hả? Xem thôi sao? Mấy người con trai đều có chút bất ngờ Phụ thân nổi tiếng là người bao trè khuyết điểm Trước giờ đều không phải Là người có tính tĩnh tốt gì Bây giờ Là để, để yên cho mấy giáo viên nhỏ nhoi này gây sự ưu Điệp Viêm nói: "Lão tử, người nói đi." Nhấp mặt còn suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Con trai quan sát thầy bà giáo viên Trung Liên đó, thực lực rất mạnh, chiến lực thuộc cấp bậc tông sư. Bình lực của chúng ta ở trong thành không đủ sức để đối phó với bọn họ. Nếu vậy công chính diện sẽ tổn thất nặng nề." Điệp Viêm gật đầu, ông ta tương đối hài lòng với câu nói này. Tinh tình đối với Cường Giả mà nói thì là phong thái Đối với kẻ yếu mà nói thì là dám chết. Điệp viêm đang đói, bỗng dưng dừng lại. Dưới đầu có một thân ảnh vội vàng chạy lên đi. Hắn quỷ gối xuống bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, ở tiểu Tây Sơn xảy ra một vài sự cố. Lừ tương quần đã dẫn người tư mình chạy qua đó ở công núi rồi. Người này chính là thị vệ thần tính tiểu cao bên cạnh của lưu mẫn. Hắn cẩn thận nói hết những việc xảy ra ở tiểu Tây Sơn. Niệp Viêm nghe xong im lặng không nói câu nào. Khác với lão gia An Trời Hải An Vương, chỉ biết báo thù cho đích tôn không lên thần dụ vạn lâu kia. Thế nhưng, Niệp Viêm đến Vân Mộng Thành hoàn toàn không phải là vì báo thù cho đứa con trai, là Niệp Phụ Quang. Lời công tử An Trời Trác Táng không có chút tác dụng nào, dù có chết tám người hắn cũng không động lòng. Dựa vào trạng thái cơ thể và địa vị của hắn, bốn con trai Bất cứ lúc nào cũng có một đống nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đến hầu hạ. Một tháng thôi là có thể tạo ra mười mấy hạt giống mới. Cho nên lần này, ông ta không tiếc điều động đại quân mục đích tiến vân bổng thành, ngoài trừ việc đưa một ít đầu danh tráng, thì mục đích quan trọng của ông ta chính là mạch khoáng huyền thạch ở tiểu Tây Sơn. Nhân cơ hội cuối cùng chưa giải quyết xong từ bỏ cướp bóc, vượt qua được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Cuối cùng đương nhiên là phải chia sẻ một ít Mà bản thân cũng có thể đạt được thu hoạch Ngược lại về việc lưu mẫn cực kỳ quan trọng Ấu tể gấu kiệt Đối với nếp viêm mà nói Thì không có bất kỳ sức hẫm giấc nào Một con thú con mà thôi Cho dù lớn lên có thể trở thành phù thú thì sao trước Còn không phải là một chiến lược Ngang tầm với cân giả cấp bậc võ đạo tông sư thôi sao Chỉ cần có đủ huyền thạch Thì có thể chiều bộ Môi dưỡng ra rất nhiều pháp đạo tông sư chân chính thuộc về Niết Bị. Đâu phải cứ một con phù thú có thể so sánh. Suy tư trong chốc lát, ông ta liếc nhìn bốn người con rồi nói: "Lão Tam, Lão Lục, Lão Thất, ba người các ngươi mỗi người dẫn kèm một vệ tinh tinh nhuệ. Đừng tiến công chính diện mà hãy phòng độc, dung hòa san bằng tòa học viện này cho ta." Ba người này lập tức trở nên vui mừng. Cả ba vội vàng nói: "Vâng thưa phụ thân." Diệp Phiêm sau khi suy nghĩ lại dặn dò một câu: "Nhớ cho kỹ, đừng giao chiến chính diện với ba đại tổng sư kia." Thế lửa linh cùng nhau là lập tức tản ra, chỉ cần cho mấy người này tăng thêm chút kỳ nhớ mà thôi. Sau đó ông ta quay đầu nói: "Lão tử theo phụ thân đến tiểu Tây Sơn." Hắn dẫn theo Niếp Mặc Ngôn và tiểu đội trưởng Tiểu Cao rời khỏi quán trà cầm thanh gợn, trang tư thủ nước mắt tràn mi, đại ca. Hắn liếc nhìn hình ảnh của trụ bích thạch bị lửa thiêu cháy cả người, trở chết đi. Bây giờ hắn cũng cảm ứng được rằng một linh hồn mà lúc ban đầu lập lời thề phạo giây phút này, bỗng dưng được cởi bỏ xiềng xích, nó đã hoàn toàn biến mất. Trang tư lưu còn chưa rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, thì hắn giống như con rối cuối cùng cũng được tự do. Từ khi trở thành một trong tứ đại kiếm đồ, người chăm sóc hắn nhiều nhất chính là Chu Bích Thạch. Trên nhiều việc hắn không bằng lòng đi làm, đều được Chu Bích Thạch làm thầy cho hắn. Thật nhiều mệnh lệnh hắn không muốn chấp hành thì Chu Bích Thạch đều thay hắn kết thúc. Đối với hắn mà nói, thì Chu Bích Thạch vừa là thầy, vừa là cha, vừa là bạn. Một người rất quan trọng trong sinh mạng như thế nào? Lúc hắn kết thúc mạng sống Lê Liêm Bằng đánh đổi linh hồn bị ma diệt, vì hắn mà giải trừ xiềng xích nơi linh hồn. Hắn từng hỏi Trúc Bích thạch trắng, tại sao lại giúp đỡ hắn như thế? Câu trả lời của Trúc Bích thạch rất đơn giản. Ta nhìn thấy bóng dáng bản thân mình ở trên người của ngươi. Thời gian mãi mãi không thể quay trở lại, cho dù là võ đạo đại tông sư hay là bác tính bình dân, chỉ cần gián đi thì đều rất dễ hoài niệm chuyện cũ. Chú Bích Thạch từ một nhân vật nhỏ bé tranh giành thành đại tông sư, đã trải qua rất nhiều con đường lầm lỗi, cũng bỏ lẫn rất nhiều người. Có lẽ ông ta đối xử tốt với Giang Tử Lung chỉ là vì muốn bù đắp những chỗ bị thiệt thòi của bản thân mình thôi. Nhưng đối với Giang Tử Lung mà nói, thì đó lại là một loại ấm áp không thể dùng từ ngữ hình dung ra được. Giang Tử Lưu vừa rơi nước mắt vừa nhếch nhĩ Mãi chợ đến khi tổng thể trên hình chiếu thần lực giữa không trung, thân hình của trụ bích thạch bị ngọn lửa bảo bọc thuần vệ hoàn toàn biến mất khỏi trời đất nơi đây. Mối thủ này ta nhất định phải báo. Hắn nhìn chằm chằm, người trùm mặt nạ đỏ mang theo gần diệm kia, khắc sâu cảnh tượng này vào trong đầu. Dàng từ lâu biết người này là bằng hữu của Lâm Bắc Thần, nhưng đáng tiếc, bản của bạn lại phải trở thành kẻ thù. Hắn ngồi dựa trầm xa, bình tĩnh nghỉ ngơi một lúc, sau đó quay người rời khỏi, rời khỏi nơi đây, rời khỏi Vân Mộng Thành. Hàn Bốn giết chết nam tử đại tông sư trùm mặt kia, cho nên hắn không thể tạo ra cánh tay kim loại mà Lâm Bắc Thần bố được. Về phần một vạn kim tệ đã giao dịch kia, coi như là tiền bồi thường cho việc vào trận đấu sinh tử trên trời đại, Lâm Bắc Thần giữ một mạng cho hắn. Con cả Lâm Bắc Thần đã cứu hắn trên tiểu Tây Sơn. Mặc dù dùng tiền tệ này trả nợ tình cảm, nhưng đối với các có của trong nhà như Lâm Bắc Thần thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Lần sau gặp lại, cũng không biết là thù hay bạn. Bên ngoài Vân Mộng Thành, Giang Tử Lâu quay đầu nhìn về phương hướng núi Thần Điện, ngọn đuôi vẫn còn đó, hy vọng người có thể chiến thắng. Hắn thở phào một hơi, cuối cùng xoay người rời đi. Tân thành của Giang Tử Lâu Tần Tần biến mất, giàn làn hơi nước sa sầm. Chuyến đi đến Vân Mộng Thành khiến cho hắn mắt đi tất cả, nhưng lại có được tự do. Tại cái giới chiến trường số 4, rầm. Thân hình của Hỏa Vệ Thần nổ tung trong hư không, cuộc chiến đã hạ màn. Thời gian của trận đấu này kéo dài hơi lâu. Kết mà cuối cùng cũng dựa vào cơn giả thần bí trợ lực của Vân Mộng Thần Điện mà giành được thắng lợi để kết thúc. Kết dưới chiến trường thành trụ số 1, Đinh Tam Thạch đứng trên mặt đất, lướt nhìn màn sáng kết giới. Trên gương mặt ông ta xuất hiện vẻ nghi ngờ và tức giận. Sau lưng là cổ thi thể của đối thủ, trận đấu đã kết thúc, tấm chiếu quyết đấu, tư kiếm của Đinh Tam Thạch càng tăng thêm phần thắng. Cơ mà ông ta bị đối thủ làm cho bị thương, trên người rất nhiều vết thương máu chảy đầm đìa, đặc biệt là vết thương bên cánh tay trái, sâu chừng cỡ một ngón tay gần như xé rách các người hắn ra. Với màn than dẫn trong cái giới chiến trường này, lại chỉ có thể vào chứ không thể ra. Đình Tam Thạch hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời cao. Bởi vì cái giới chiến trường mà không thể nhìn thấy, liền giơ tiến sinh trong tay cầm thần dụ. Có điều hắn biết giờ đây, đối phương chắc chắn đang từ trên cao nhìn xuống. Việc này đã vi phạm quy tắc về công điện nghiệm thần. Liên Sơn mau mở kết giới ra. Đỉnh Tàm Thạch tức giận thét lên. Thế giới hiện thực giữa không trung, trên gương mặt của Liên Sơn tiên sinh hiện lên một tia hối hận. Sau đại chiến trường, Tỳ Vân Mộng Thần Điện giành được 5 trận thắng khiến người ta bất ngờ. Chỉ có trong Dạ Phỉ Ưng ở trong kết giới thần dụ số 3 là vẫn đang tiếp tục chiến đấu, chưa phân được thắng bại ra sao. Chuyện này đối với lực lượng vệ thị nhất hệ thì không khác gì một vụ tổn thất nặng nề không thể tiếp nhận, nhưng còn may mọi việc đều nằm trong sự khống chế. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, làm cho các dân chúng đang quan sát trận chiến phát ra từng đợt hoan hô. Dân chúng của Vân Mộng Thành cảm thấy lời cầu nguyện thành kính của bản thân đã phát huy tác dụng. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng có lợi cho Vân Mộng Thần Điệt. Võ giả đến từ các nơi cũng phải kinh ngạc về sự cường đại của Vân Mộng Thần Điệt cuộc chiến công tiện kiệm thần này là cuộc chiến sinh tử tụ tập đại tông sư với quy mô lớn trong gần 10 năm nay tại đế quốc. Nội tình của vệ thị là khỏi phải nghi ngờ. Thế nhưng bọn họ vẫn bị nghiền ép. Ngoài trừ trong cái giới chiến trường thần dụ số 3 ra, thì mọi thứ vẫn thẳng tiếp diễn. Năm đại chiến trường khác đều kết thúc bằng việc cao thủ của vệ thị bại trận. Mà ở chiến trường số 3 kia cương giả thần bí bên vậy thì cũng không chiếm được thế thượng phong, chỉ là đấu ngang tay với Giả Phỉ Ưng, khiến mọi người kinh ngạc, chính đảm mỹ thiếu nữ bước ra từ Vân Mộng thần điện, thực lực bùng nổ mạnh mẽ của nàng, đông là làm cho người nghe phải rùng mình. Từng bước từng bước hình chiếu thần lực, dần dần bị giập tắc, trận đấu kết thúc, màn hình biểu thị tắt ngúm. Hình ảnh sau đó mọi người vẫn chưa được nhìn thấy, cũng không được tiết lộ ra. Cho nên sự phát triển của Thế cục rơi vào trong mắt đám dân chúng, đương nhiên là dù thế chiến thắng, kết thúc rồi, thắng rồi, thần điện của chúng ta chiến thắng. Tất biệt ngay mà, kiễm chi chủ quân bệnh hạ sẽ không vứt bỏ phất mộng thần điện đâu. Tốt quá, thần quyến giản lâm móc thần của chúng ta còn chưa ra tay mà kết cục đã định. Ha ha ha. Tiếng hoan hô của dân chúng như đại dương đang gào thét. Ầm ầm. Giặc cầu trùng phảng đình từng tiếng sấm sét trầm thấp. Mây đen cuồn cuộn, dông nhiệt biển cả tối đen treo đầy bầu trời cao. Nó đang không ngừng tập hợp lại đây. Theo theo âm thanh của tiếng sấm đó, chớp lại từng tia chớp như ẩn như hiện trong tầng mây đen. Không phải chứ, lại sắp mưa rồi ư? Năm nay sao thế nhỉ? Lẽ nào là thần long giận dữ lại mưa rồi. Vân mộng thành sắp biến thành vân mộng trách. Tiếng hoàn hô của đám người dần dần lặng xuống. Cả đám đồng loạt ngước ngác ngẩng lên nhìn bầu trời cao. Tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng sắp có một trận mưa to gió lớn trút xuống. Chúng ta chờ tiếp đi, phải chờ cho đến khi công bố thắng đợi cuối cùng. Đúng vậy, xĩnh chút mưa thì có làm gì chứ, đợi tiếp đi. Tân chủ tế của chúng ta chắc là đã rời khỏi cõi giới rồi. Mọi người cùng cầu khẩn cho tân chủ tế để thấn nghe được âm thanh của chúng ta đi. Vô số quan viên phủ hộ trong thành giờ đây đều đứng hết cả lên. Đám thương nhân triệu trác ngôn cũng đồng loạt hiện thân, đứng trong các dân chúng cùng nhau cầu phúc cho Vân Mộng Thần Điện. Trước đó bọn họ còn có rất nhiều e ngại, có điều vào giây phút này, thắng lợi của Vân Mộng Thần Điện đã ở ngay trước mắt, làm cho những thương nhân sinh trưởng ở Vân Mộng thành Cho dù trong lòng còn có vài điều nghi ngờ thì cũng kiên quyết ra trận, quyết định bài tỏ lập trường của bản thân. Trên ngực với bên này thì chính là năm người Hải An Vương. Bọn họ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng bên kia bị nghiền ép, đúng là cũng nhìn thấy cảnh tượng nghiền ép thật. Chỉ tiếc là kẻ bị nghiền ép lại không phải là bên cả thuộc. Trong lòng Hải An Vương tôn trọng sự dũng dữ. Một khi vận vọng thành sành được thắng lợi thì bản thân có kết cục gì, ông ta đều biết rõ. Lúc này đây, một tí vai mặc áo xám kèp vào bên tai ông ta, thấp giọng nói mấy câu. Gương mặt của Hải An Vương lập tức lộ ra vẻ vô cùng bất ngờ. "Ngươi đâu?" Ông ta phản ứng lại, khoe một hàm chứa nụ cười quá lớn, theo ta lên núi, tạ lỗi với chư vị tế tự của Vân Mộng Thần Điện. Ông ta dẫn theo mười mấy, mấy vị hộ vệ Đi về phía con đường núi, chúng ta cũng đi tạ tội đi, đi bài kiến thế tử thôi. Trong các võ giả quan sát xung quanh, có gần trăm người vậy mà đồng loạt hét lên, trang vẻ cực kỳ ăn năn, mang theo binh khí đi tới trên núi. Mà những bộ đội thần thần lĩnh duy trì trật tự hàng ngũ, nhìn theo những người này qua đây, giữ sự ra hiệu của vị sĩ quan trẻ tuổi kia, liền mở một con đường cho đám người Hải An Vương đi qua sao theo đường núi nhanh chóng đi về hướng Vân Mộng Thần Điện. Có thể lên núi sao? Vân Cửu Triệu Trác Ngôn thấy vậy, trong lòng cũng vui mừng. Đại thắng của Vân Mộng Thần Điện ở ngay trước mắt, bây giờ lên núi vừa khéo lộ mặt trước đám người Tây Từ kia, chúng ta cùng đi. Đến trước tượng thần của kiếm chi chủ quân cầu khấn tạ ơn. Ha ha ha. Đúng, chúng ta đều đi cả đi. Đây là một việc lớn mà. Đám dân chúng cũng sôi nổi hẳn lên, lo lắng và đề phòng hơn 10 ngày nay, giờ đây cuối cùng cũng có thể an tâm rồi. Trong gãy đổ sâu đi về phía con đường đối, nhưng mà đứng lại. Đội quân Tần Tần lệnh bảo vệ ngọn núi ngăn cản đường đi của đám dân thuộc. Người nào vượt qua vạch cấm liền giết. Vị sĩ quan thủ lĩnh kia, nét mặt lạnh lùng, trong ánh mắt còn mang theo sát khí. Trương Kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào đám người không cho phép nghi ngờ nói. Cấm lệnh vẫn chưa được loại bỏ, vậy nên các người không thể lên đũi. Đám dân chúng vô cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, dựa vào đâu chứ? Đúng đó, năm người hải an phường cũng lên đũi cả rồi. Dân chúng cảm thấy phẫn nộ và hoang mang. Tình cảnh trở nên phẫn khích. Sĩ quan kia lạnh lùng nói, "Mãn tướng không có nghĩa vụ giải thích với các người. Chuyện này là không công bằng." Với thiếu niên mặc đồng phục của học viện sở cấp hoàng gia, gương mặt mang theo sự tức giận nói: "Phân Mộng Thần Điện là thần điện của người dân Vân Mộng thành chúng ta. Dựa vào đâu mà chúng ta không thể lên đó mà bọn họ lại có thể lên chứ?" Thiếu niên đó còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang lóe lên. Trên gương mặt của thiếu niên học viện kia hiện lên thần sắc không dám tin tưởng. Hắn liếc nhìn, trường kiếm cắm trước ngực bạn thân mà nói: ngươi, ngươi dám." Thẩm sĩ quan kiên lạnh lùng rút trượng kiếm ra, một phát đá ngã học viên Thiêm Điệt kia, cái đó lại bổ thêm nhát nữa. Thiêm Điệt nằm trong vũng máu, không có chút hơi thở nào. "Giết ngươi rồi, con trai, con trai của ta, sao, sao lại giết ngươi? Đồ cướp, các người thế này mà là quân nhân à?" Sau khi trải qua chấn động cực lớn, dân chúng lại rơi vào sự phẫn nộ vô cùng. Năm người như thủy triều Đôi mắt đỏ au xông về phía trước, tình huống lập tức trở nên mất khống chế. Không đúng, không đúng, có âm mưu. Chợt còn triệu trách ngôn lẫn trong đám người. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi. Một vài người tâm tư linh hoạt cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm đang tràn ngập trong không khí, phụ thân nhanh lùi lại. Triệu Vũ Dương kéo tay phụ thân mình cố gắng lùi ra sau. Mà ngay lập tức Trình cái thái vị sĩ quan kia cười lạnh một tiếng rồi nói, tự tiện xông khỏi phái cấm quân đội, giết hết. Bắn, bùng, bùng. Một tên ra rách hư không, lùi lại. A. Tiêu cực thẩm thiết vang lên. Những người dân xông đến đầu tiên không kịp tránh khỏi, đều bị trúng tên. Bọn họ hét lên rồi ngã trong vũng máu. Tiếp tục phóng tiễn. Diện quan kia vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm tàn nhẫn lần nữa phất tay, "Dao, dao!" một tên địa trừng rầm bắn về phía đám bệnh nhân. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, giết chết dân chúng ư? Đây chính là việc mà luật pháp đế quốc nghiêm cấm. Vị sĩ quan này của Tân Tân lĩnh sao hắn dám làm ra việc như thế chứ? Bước chân của Hải An Vương rất nhanh, trên gương mặt ông ta lật sự chờ mong và phấn khích. Phốn tường chẳng đã tai họa ngập đầu, ai mà biết được bỗng dưng thay đổi rồi. Nhanh Chúng ta chỉ còn thời gian một nén nhang nữa Sông lên núi đi Tiêu hủy vân mộng thân điện Tất cả tài sản báu vật trong đó đều thuộc về các người Màn vương chỉ cần những thế tư kiên là được Hơ hơ hơ hơ hơ Ông ta cười tỏ nói Mà những võ giả sau lưng ông ta Vừa nghe vậy liền đỏ cả mắt Thân điện một phương Cho dù nghèo khó đi chẳng nữa Cũng có tài phú tích lũy Các loại tài nguyên tù luyện So với phú hộ bình thường Còn nhiều hơn hẳn Hơn được nghe nói vân mộng thần điện còn có các loại bí bảo, giết, làm việc vì vệ công tử, hơ hơ hơ, <cười> thiêu diệt một toạt thần điện là việc ta khao khát bấy lâu nay. Hải An Phương, người có chút tham lam nha. Những tê tử đó, ai ai cũng trong sạch như bằng, thuần khiết như ngọc, trẻ tuổi xinh xắn, bắt trả được là đủ để bán giá lớn. Sao người có thể một mình độc chiếm chứ? Tốt xấu gì cũng phải chia cho chúng ta một chút. Sông lên Một đám cho giói với sát khí hừng hực Sông vào nơi ở của thần thánh Đại nạn sắp ập xuống rồi Tại thế giới nào đó Thần điện đã lùng đánh sắp đổ Trận pháp phủ văn trên mặt Điện ảm đạm Giống như tìa hoàng hôn cuối cùng Còn xót lại trước khi mặt trời lạnh Dường như chỉ trọng trước mắt Sẽ biến mất gọn gàng Công kích của chiến sĩ Quyến tộc Vũ Thần Hệ Vẫn đang tiếp tục Còn họ chuẩn bị dùng cách thức cứng rắn, mai mòn để làm bớt trận văn của thần điện. Đây là một biện pháp ngu xuẩn với hiệu quả cực thấp, nhưng chắc chắn là biện pháp an toàn nhất. Nó thật thực chiến sĩ quý tộc của Vũ Thần Hệ cùng vị nữ nhân ở trong điện kia làm cho sợ hãi. Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi trong đại điện, nàng yên tĩnh dựa vào ghế sofa, nét mặt thản nhiên. Vết đứt vết thương trên người nàng đã khép lại Mạch trừ ba vết thương dòng bụi tinh, thì những mũi tên còn lại trong cơ thể nàng đã không ngừng phóng thích ra dị lực, làm cho vết thương hoàn toàn không thể nào khép liền được, hơn nữa liên tục hủy hoại. Cho dù vận chuyển thần lực để chữa trị cũng không làm được. Thời gian còn lại không đến một chén trà nữa, chỉ sợ thân thảo đáp ứng với trệ đệ tang kết kia sẽ không tới kịp. Trên cương mạch của kiếm tút vô sanh, mang theo ý cười tĩnh lặng. Khi nàng yên tĩnh lại, khi cả người tản phát ra một loại khí chất an tĩnh không giống so với người thường ngày. Vẻ mịn lại giống như một người đẹp được chạm khắc hoàn mỹ không tì vết, cao quý mà xuất trần. Tiên công của quyến tộc Vũ Thần hệ như sấm vang, liên tục công kích vào thần điện này, mà kiếm tước vô danh lại đang răn dạy chó mèo, mèo trong ngực, chó bên người. Không ngờ lúc ta còn trẻ, đã có mèo chó song toàn, đúng là kẻ chiến thắng nhân sinh. Kiếm tiết vô danh hài lòng cảm khái nói. Con mèo cục đuôi màu cam thoải mái đứng trong lòng đỡ nhân này. Hai chân trước của nó dẫm lên cái đùi tuyết trắng mịn cao chót vót của nàng, lần lượt dẫm từng cái trông có vẻ cực kỳ có tiết tấu. Nhưng người nuôi mèo đều biết rằng, mèo biết dẫm sữa, mà con chó chân ngắn Tịch lại dựa vào hai đuôi của nữ thần, ngoe nguẩy cái đuôi. Chỉ có con chim lông bạc là bay tới bay lui trong đại điện, dường như nó có chút gấp gáp. Thời gian trôi qua, biểu cảm của Kiếm Tuyết Vũ Sanh từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Thời gian cuối cùng đã đến, nàng liếc nhìn hệ thống siêu dẫn mini, Kỷ Lân đời thứ 8 trong tay. Đệ đệ đáng ghét kia không hề gửi tin nhắn nữa, nàng cũng không muốn đi hỏi. Thần lực trong cơ thể tích lũy như nước nhỏ giọt, cuối cùng cũng nhanh chóng ngưng tụ đến trình độ có thể thôi động một lần, lần cuối cùng ra tay. Nụ cười của nàng rất ngọt ngào và yên bình, để để dấu xa kia, hy vọng người còn có thể kiên trì được, ta trả hết những món nợ cho người đấy. Kiếm Tuyết vô danh chậm rãi ngồi dậy. Động tác này động trên miệng vết thương, khiến cho nàng đau đớn đến nghiến răng. Nàng lấy xuống một cái quả phù thần màu vàng từ trên ghế sofa. Lúc nàng đang tính rót thần lực vào để mở ra, thì hệ thống siêu dẫn mini Kỳ Lân đời thứ 8 bỗng dưng ong ong chấn động. "Để đại đăng két gửi tin nhắn đến sao?" Kiều Tuyết vô danh nâng cổ tay lên, vừa nhìn trên màn hình, thì biểu cảm của nàng nhanh chóng đồng cứng. "Tin nhắn biểu thị trên hệ thống siêu dẫn là lời nhắc nhở, có xác nhận lập tức nhận hàng hóa không?" lẽ nào là, lẽ nào là đúng lúc đến như vậy. Trái tim của Kiếm Tuyết vô danh đột nhiên đập bình bình, nàng không hề do so dự lựa chọn có. Cảnh tượng sau đó làm cho cả người Kiếm Tuyết vô danh bị vây trong chấn động vô cùng. Trong không gian đại điện, bỗng dưng xuất hiện một tạo hắc động nhỏ bé với đường kính chăng tầm nửa mét. Trong đó lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Một trái cây màu đỏ bị vây nắng đến nhăn nhúm, to bằng nắm tay liền rơi vào Từ trong hát động này Gâu Còn cho lồng trắng chân ngắn Ngậm nó vào trong miệng Sau đó giống như dân hiến bảo vật Ngậm tới đưa đến trong lòng bàn tay Kiếm tuyết vô danh Vậy mà thật sự là có Nàng cầm trái cây màu đỏ đó trong tay Vừa nhìn đã xác định được Đây chính là thần thảo trùng lâu Mà bản thân cực khổ tìm kiếm Bởi vì trước đó Lợi bác thần Ba Hoa Là nàng đã chuẩn bị tầm lý Cho nên bây giờ đối với việc vào giây phút cuối cùng này, lấy thần thảo trùng lâu, ngược lại nàng không kinh ngạc giống như trong tưởng tượng cho lắm. Điều khiến nàng thật sự chính là cách thức xuất hiện của trùng lâu. Cách thức lợi dụng không gian trùng động để đưa hàng hóa, rõ ràng là con đường đặc biệt truyền tin từ thế giới cấp cao đến thế giới cấp thấp. Cũng chính là nói, loại quạt thần thảo trùng lâu này đến từ thế giới trên cả thế giới hiện tại. Vậy thì xuất hiện vấn đề rồi. Đệ đệ Đãng Kết ở hạ giới làm sao lại mua được trủng lâu từ thế giới cấp cao, rồi sau đó chuyện đó về tới đại nhị. Kiếm Tiệt vô danh cực kỳ kinh ngạc. Chẳng có nhẽ suy đoán lúc ban đầu nhất là sai rồi. Đệ đệ Đãng Kết không phải thần linh từ thế giới này rớt xuống dưới, mà là từ thế giới cấp cao rớt xuống đại ương. Bây giờ anh đã có thể liên hệ với thế giới cấp cao rồi sao? nghĩ đến đây, trong lòng kiếm thuyết vô sanh hối hận không thôi, đúng là sai lầm mà. Cái đuổi bự như thế mà trước đấy mình ta chỉ biết mưu toàn lợi ích trước mắt, liên tục hốc hắn nhiều lần đến vậy, để đệ đáng ghét. Ấy, chắc là đại ca ca, không nghĩ thông mình đâu nhỉ. Kiếm thuyết vô sanh chìm vào suy nghĩ thật sâu. Cũng mạch tiếng phang công kích thần điện của chiến sĩ quyến giả Vũ Thần Hệ, đánh thức nàng từ trong vùng trời suy tư. Mặc kệ vậy, chực hết kết đợi dụng thân cách tu bổ trùng lâu, việc sau này thì để sau đó tính, từ từ bồi thường cho bác thần ca ca của mình là được. Kiếm quyết vô danh lập tức đưa ra quyết định. Cùng lắm thì trả bằng thịt thế thôi. Nàng chấp nhận ngồi ngay ngắn, cơ thể thẳng tắp. Công pháp bản nguyên vận chuyển, thân lực lưu chuyển ra ngoài. Ở sau lưng nàng có từng đợt sợi tơ dày đặc được phác họa ngang dọc, giống như một tấm điện lưới căng ra lưới sông thì khói thuyền lanh lắt. Một vài bộ phận của tấm điện lưới còn có những đường rãnh bị hỏng. Vì vậy mà cái nốt trông có vẻ rách nát tội tàn. Đoạn sông trì là một tấm lưới đánh cá nhiều năm không được tu sửa mà tàn tạc. Nếu thủy lâm bác thần có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhảy lên mắng vài câu vãi đạn. Thân cách đúng là một tấm lưới điện. Đây không khác gì internet. Kiểu thiết vô danh lấy thân cách cụ thể của mình ra, năng lực nhìn bộ phận rách nát không tròn vẹn đó, liền thở dài một hơi. Thân cách bị hỏng nghiêm trọng như thế. Năng chế tay ran nắm chặt thân thảo trùng lâu, kế đó hút lấy mảnh vỡ thân tắc chứa đựng trong đó, chuyển thành của mình sử dụng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo sợi khí màu đỏ sẫm, tựa như thần văn mạnh mẽ dậm đạp, hội tụ tạo thành Nó tuôn trào vào trong cơ thể của kiếm tuyết vô danh Cùng lúc đó Trên lươi điện thần tắc Cũng xuất hiện những sợi khí màu đỏ sẫm Như có một bàn tay vô hình Đang xuyên kim dẫn trị Từng chút một nối liền lại Những chỗ bị rách Trong tâm lưới thần cách kia Thần cách tù bộ Trong thần quả trùng lâu Anh chứa mảnh vỡ thần tắc Tự nhiên do trời đất sinh ra Cách được gọi là ăn gì bổ nấy